Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện tình yêu.net Chương 369 Chương 369 Tưởng nghệ tư cũng không muốn làm hại bản thân Lời của Tần Đại Sư Tôi nhất định ghi nhớ Trong lòng được Nếu như muốn cải thiện con đường sự nghiệp Cũng có thể mua một tấm sự nghiệp phù Mặc dù không cách nào đạt được như cô mong tưởng Nhưng ở phương diện khác lại có thể khiến cô thành công, nếu như con đường làm môi sao này không thành, đương nhiên sẽ có những con đường khác, còn có đào hoa phù, nhưng tình hình của cô không giống vậy, đào hoa nát quá nhiều, nếu như mua đào hoa phù, có thể tăng cường vận đào hoa, giảm bớt đống đào hoa nát kia, tường nghệ tư sau. Khi nghe thấy liền gật đầu, từ hôm nay trở đi, gã vào hào môn đã thành mục tiêu mới của cô. Mà công tử nhà giàu có cũng không phải đầu ngu, cho nên giảm bớt đống đào hoa nát cũng là chuyện nên làm. Cuối cùng, tường nghệ tư mua sự nghiệp phù, đào hoa phù, đương nhiên không thể thiếu dưỡng nhan phù, quét mã trả tiền, cô tốn hơn 30 ngàn. Cực kỳ xót của, cảm ơn Tần đại sư. Ừm, đúng rồi, sau này có thể có người gọi điện thoại cho cô, mời cô đi phỏng vấn. Không ngại thử một lần, có lẽ sẽ mở ra con đường. Được, được, Tường. Nệ tư nói xong, lại nhìn về phía Phương Minh Húc, nói: "Phương học trưởng, có thể nói chuyện riêng với anh không?" "Được chứ." Phương Minh Húc gật đầu. Sau đó, Tường Nệ tư lần nữa tạm biệt. Tần Dược, lần này mới đi ra khỏi cửa. Phương Minh Húc đương nhiên đi theo cô, thật ra cậu ta đã biết Tường Nệ tư muốn nói gì, quả nhiên đi ra ngoài cửa, Tưởng Nghệ Tư lại khóc, "Phương Học, trưởng, chuyện của tôi, hy vọng anh đừng nói ra ngoài." Phương Minh húp thở dài một hơi, "Tôi biết rồi, cô yên tâm đi, chúng tôi cũng có phẩm đức nghề nghiệp, sẽ không nói ra đâu." Tưởng Nghệ từ tư lời khóc, xác định Phương Minh húp sẽ thật sự không nói ra, lúc này mới hài lòng, quay người đi, đợi đến lúc cô ra khỏi phố Đồ Cổ. rất nhanh liền nhận được một cuộc điện thoại trong điện thoại là một công ty môi giới mời cô đi làm streamer, phải biết rằng bây giờ trong giới giải trí lại có khác biệt đẳng cấp. đều là giới giải trí đại chúng, streamer và minh tinh là sự chênh lệch quá lớn, streamer nổi tiếng cũng bởi vì rất nhiều chuyện trở nên cực kỳ tệ, đặc biệt là nữ streamer, nếu là trước đây Cô tuyệt đối sẽ không đồng ý, thế nhưng vừa nghĩ tới Tần. Dược, cô dự định đi thử xem, sau đó, thông qua phỏng vấn, cô phát hiện đây là công ty môi giới những streamer bán hàng, streamer bán hàng, hiển nhiên so với những streamer tài nghệ sạch sẽ. Hơn một tí, yêu cầu kỹ năng chơi game so với streamer game cũng ít hơn, hơn nữa phương pháp bán hàng cũng rất mới lạ, cần nữ streamer đóng vai thanh công phi tử tiến hành trao hàng, Tường, nghệ tư vô cùng thông minh, rất nhanh đặt cho mình một nickname Ức Phi nương nương, bắt đầu sự nghiệp của cô, mấy tháng sau, dựa vào vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài ăn nói của mình, trong số nữ streamer bán hàng trổ hết tài năng, không chỉ như thế, dưới sự theo đuổi mạnh mẽ của tên phú nhị đại họ Vương, Tường nghệ tư cuối cùng cũng đồng ý, thậm chí còn đăng trên vòng bạn bè Phương Minh húc còn nhắn like, chỉ là có chút đồng tình với anh chàng đồ vỏ này, trong chớp mắt, tuần đầu tiên của năm mới cũng đến. Tần Dược, livestream, đúng giờ lên sóng. Phòng livestream sáng lên, vô số dân mạng cũng nhiệt tình gửi tin nhắn vào khung bình luận, phát sóng phát sóng. Tới rồi, Tần đại sư, chúc mừng năm mới, Tần đại sư Chúc mừng năm mới Ly Si trước cho ngài 10 đại hỏa tiễn, rầm rầm rầm. Hỏa tiễn lướt qua, gần đây hồ sa ra mắt lễ vật mới, Vũ trụ pháo hoa. Tặng một cái, trong chốc lát, phòng livestream ngập trong hiệu ứng đặc biệt của pháo hoa, cực kỳ rực rỡ, nhìn kỹ, pháo hoa. Lại tới 1.288.800 hồ sa tệ. Cũng chính là một triệu hai trăm tám mươi tám ngàn tám trăm tệ, hơn mười ngàn lễ vật, nói tặng là tặng. Quả thực ngang tang mà, ông chủ rộng lượng quá ha. Đây không phải Hàn Vương sao? Hàn Vương lại phát tài à? Phen cũ, đang nói thì một cái vũ trụ pháo hoa lại nổ tung. Lại có phen tặng pháo hoa, công dân nhiệt tình lôi tiên sinh, tần đại sư. Năm mới ba tôi đặc biệt dặn tôi tặng ngài chút quà mọn, ba tôi uống huyết nhân sâm, hiện tại có thể xuống giường đi. Bô, bước đi như bay, ba của công dân nhiệt tình lôi tiên sinh này bị tai nạn xe, làm người thực vật đã nhiều năm, được ngọc phù của Tần dược cứu sống, bây giờ hồi phục rất tốt, đương nhiên vô. Cùng cảm kích, Tần đại sư, hôm nay tăng pháo hoa cả ngày cho ngài luôn. Vậy tôi cũng tới tham gia náo nhiệt. Tôi cũng tặng một cái, không thể không nói, fan thổ hào của Tần Dược cũng. Không ít, rất nhanh trong phòng livestream, pháo hoa nổ tưng bừng. Tần Dược mỉm cười, sau đó nói, hôm nay livestream, làm cái quảng cáo đi, có điều đồ rất rẻ nên không rút thưởng nữa, đồ tôn của tôi không muốn đi giao hàng nữa, vừa dứt câu, các thủy hữu Trong phòng livestream, lập tức nở nụ cười, các bạn đang nghe truyện trên website, truyện tình yêu.com.net